Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Duyên gật đầu Lặp lại câu nói quen thuộc Mỗi khi nhận công tác Tôi nhớ rồi Tính bộ cứ tin tưởng vào chúng tôi Quảng đội nón đứng dậy Và gánh hai thúng nhẹ tanh Lên giấc đê Nhưng mới được mấy bước Quảng lại quay lại bảo Quên Chị phải lấy một cái tên mới Tên cũ ở làng không có dùng được nữa Vì rất dễ bị lộ Chị lấy tên gì thì cho tôi biết ngay để tôi bảo với mọi người ở trên thành bộ là ngày mai xuống đón chị." Duyên đang nghĩ đến cảnh chia ly với gia đình và làng cũ nên đáp, ừ, "Tôi lấy tên Ly, từ nay anh cứ gọi tôi là Ly." Quảng hài lòng gật đầu, "Tôi nhớ rồi. Tên đẹp đấy. Nhưng làm cách mạng thì cần cương quyết chứ không cần tên đẹp." Sư Quảng thoăn thoắt bước đi dưới ánh nắng xiên của buổi xế chiều. Duyên cũng bước nhanh vào cộng làng, nhưng thay vì về nhà, cô chạy sang tìm Nhâm, bảo Nhâm đi thông báo cho tất cả các đồng chí trong chi bộ, tối nay họp phiên bất thường để tuyên phổ biến chỉ thị của quảng, đồng thời tự biệt chị em lên đường. Bố mẹ Nhâm nhờ tiền chứa bạc và cho vay lãi cắt cổ, vừa tậu thêm được một căn nhà nhỏ ở sát cánh đồng làng, mua lại của một người thu bạc. Bố mẹ Nhâm dự định làm cỗ hồi môn cho Nhâm, mai sau đi lấy chồng căn nhà ấy hiện chưa có người ở. Vườn đất xung quanh, ngoài cây ăn trái sum suê còn có sẵn những luống lang, giàn đậu đũa chạy thẳng tới hàng rào che sau nhà. Ngày ngày nhâm thường ra chăm sóc hoặc múc nước dưới ao lên tưới. Những buổi họp gần đây của chi bộ Hải Ninh thường được triệu tập trong căn nhà trống này mà chẳng ai để ý bởi dân làng đều biết nhâm bây giờ là chủ. Hai bên hông nhà lập vườn sau có nhiều bụi rậm nhiều lối thoát quanh co dẫn ra cánh đồng lãng hoặc thông sang vườn nhà hàng xóm. Giả như có bị phát hiện thì các cô cũng có thể chạy trốn dễ dàng. Lúc diễn đến, Nhâm đang luộc ngô trong bếp. Trên nhà ồn ào tiếng nói cười của hai bạn chán ăn thua khá lớn. Để tránh mất thì giờ thảo luận trong buổi họp, Duyên dặn Nhâm trước tính vợ với yêu cầu mình thoát ly. Nhâm sững sốt ngắt lời. Ôi trời chị hầu vừa mới đi, bây giờ cậu cũng đi nốt à? Sao không cử người khác? Thiếu gì đứa nó muốn thoát ly, cái nhu này rồi cái đoan này, đứa nào cũng mong đi hết." Duyên gật đầu nhấn mạnh, "Nhưng mà tính bộ chọn mình, mình phải chấp hành. Tối nay họp chi bộ, mình sẽ đề nghị cậu thay cho mình làm bí thư lãnh đạo chi bộ." Nhâm lắc đầu lia lịa, "Ô không không, không không đâu Duyên ơi, chọn người khác đi. Mình tự mình thấy mình chưa đủ khả năng." với lại hoàn cảnh nhà mình thì cậu biết rồi, người ra người vào tấp nập, nguy hiểm lắm, không có lỡ cho đoàn thể. Diên Cương quyết nói, nhưng mình đã nghĩ kỹ rồi. Lãnh đạo chi bộ thì không hay bằng cậu. Thôi, mình không có nhiều giờ đâu, cứ nghe mình, mình biết cậu làm được mà. Nhâm chẳng biết nói sao, đành miễn cưỡng chấp nhận. Diên đứng dậy từ giá. Cô vòng ra sau bếp, vạch hàng rào dăm bột trui ra đường. Nhâm cũng tắt bếp chạy vội đi thông báo buổi họp bất thường lúc 7 giờ tối tại căn nhà mới của Nhâm ngoài biển lại. Tối hôm sau cơm nước xong, duyên Thu dọn mọi việc từ nhà trên xuống nhà bếp, vừa làm vừa sột sủi ngẩn lệ. Trăng thượng tuần chiếu ánh sáng mờ nhạt trên những khóm cây đang thấm lạnh hơi sương. Ông Lương ngồi uống trà ở gian giữa, bà Lương đã vào buồng nằm nghỉ sớm vì lúc này bà hay đau lưng. Thanh Hoàn cũng đã xuống ngang giữa chân để lên phòng riêng ở đầu nhà phía bên kia. Xong hết mọi việc, Duyên mới đi tắm rồi vào bên giường mẹ và nói nhỏ: ừ, "Mẹ ơi, mẹ còn thức không mẹ?" Trong mộng, bà Lương ngốc độc dậy đáp: "Con, <cười> gì đấy con?" Duyên đã chuẩn bị trước, mạnh dạn nói: "Con mời mẹ ra ngoài, con có câu chuyện cần thưa với bố mẹ." Bà Lương ngơ ngác không hiểu gì, vì chưa bao giờ Dien nói với bà bằng giọng nghiêm trang như vậy. Bà ngồi bật dậy và chỉ trong khoảnh khắc, bà hoảng hốt nảy ra một ý tưởng ghê gớm trong đầu. Hay là con của bà Trử Hoang bây giờ phải thú tội với bố mẹ? Bà nghĩ thế vì gần đây bà hay bắt gặp Dien nói chuyện với thằng kết bên kia bờ ao. Nếu quả thật như thế thì nhà bà hết phúc rồi, nhất là thằng kết là con nhà Cùng Định. Bà co chân tìm góc rồi lấm lét Lên nhanh ra ngoài, kéo ghế ngồi đối diện ông lương, duyên khép cửa chính, hạ cửa sổ, đóng luôn cánh cửa ăn thông vào buồng thẳng em. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net